Ký ức nửa đêm Chương 23 Lúc đầu Marlina không biết thế, làm thế nào để đạt được mục đích đó Nàng chỉ biết rằng chồng nàng có ý định hại anh nàng và nàng Không thể để điều đó xảy ra Bằng cách nào để cho Costa phải dừng tay Đời nàng chẳng thành vấn đề Ngày và đêm chết đầy những khổ đau và nhục nhã Nàng nhớ lại Spiros đã cố gắng chống lại đám cưới của nàng Đã cảnh cáo nàng Em không thể lấy Demeris Nó là một con quỷ Nó sẽ hủy hoại em Sao mà đúng thế? Và lúc đó nàng vì quá yêu nên không nghe Bây giờ, chồng nàng cần phải bị trừ khử. Nhưng làm thế nào? Và nàng đã nghĩ. Buổi sáng, nàng đã đề ra các chi tiết. Sau đó, các việc còn lại thì đơn giản. Con xâm tin Demeris đang ở trong phòng làm việc khi Merlina vào. Nàng mang một cái hộp. Buộc bằng sợi dây rất dài Nàng cầm một con dao thái thịt to trong tay Có anh cắt dùm em để mở cái hộp này Em không làm sao làm được Demeris ngước nhìn nàng và nói tỏ vẻ sốt ruột Như thế thì làm sao được Em không biết là không nên cầm con dao đằng lưỡi Ông giật lấy con dao từ tay nàng và bắt đầu cắt sợi dây. Sao em không gọi một đứa nào giúp em hả? Melina không trả lời. Demeris cắt dây xong. Đấy! Demeris đặt con dao xuống và Melina cẩn thận cầm con dao lên từ lưỡi. Nàng nhìn ông ta và nói. Costa! Costa! chúng ta không thể cứ như thế này em vẫn yêu anh anh phải như thế nào với em chứ anh có nhớ những lúc tươi đẹp chúng ta cùng nhau anh còn nhớ những đêm của tuần trăng mật khi Ôi xa, lạy chúa demoris ngắt lời em có hiểu không tất cả đã qua rồi anh không còn gì với em nữa hãy đi khỏi đây em làm anh mệt quá Melina đứng đó nhìn Demeris. Cuối cùng, nàng nói lạnh lùng. Thôi được, anh cứ đi đường anh. Nàng quay đi và cầm con dao ra khỏi phòng. Em quên cái hộp này, Demeris kêu. Nàng đã đi. Melanie đi vào buồng thay quần áo của chồng và mở các tủ có hàng trăm bộ quần áo treo trong tủ. Có một chỗ chỉ để treo quần áo thể thao Nàng lấy một cái áo và dứt một cái khuy Nàng bỏ cái khuy vào trong túi của mình Tiếp đến, nàng mở ngăn kéo Và lấy ra hai cái phao bơi của chồng Có chữ cái đầu tiên của ông trên phao Ta đã sẵn sàng Melina nghĩ Cơ quan thám từ Catalanos nằm ở góc phố Sophocleus Trong ngôi nhà gạch cũ đắp bạc màu Melina nhảy vào văn phòng ông chủ cơ quan này Ông Catalanos, một người đàn ông bé nhỏ, đầu hói và có ria mép Xin chào bà Demeris, tôi có thể giúp gì cho bà? Tôi cần được bảo vệ Bảo vệ theo loại nào? Vì chồng tôi Catalanos cau mày, Ông ta thấy rắc rối Việc ấy không nằm trong các trường hợp bảo vệ mà ông đã làm Thật rất không dễ dàng làm gì Để mà chống lại con người có sức mạnh như Konstantin Demarits Sao bà không nghĩ nhờ đến cảnh sát? Ông Catalanos hỏi Tôi không thể Tôi không muốn công khai như vậy Tôi muốn coi đây là việc riêng Tôi nói với chồng tôi Tôi sắp ly dị ông ta Và ông ta đe dọa giết tôi Nếu tôi cứ định làm thế Vì vậy tôi đến nhờ ông Tôi hiểu Vậy chính xác bà yêu cầu chúng tôi làm gì? Tôi muốn ông cử cho tôi Một số người bảo vệ Catalanos ngồi đó đang dõi ý nàng. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, ông nghĩ. Tất nhiên là loạn thần kinh. Không thể hiểu được rằng chồng cô ta lại muốn hại cô ta. Chắc lại những cãi nhau lặt vặt gì đó trong gia đình mấy ngày qua. Nhưng ông có thể yêu cầu cô ta trả lệ phí kha khá. Tuy vậy, Catalanos phải. Tính cả những rủi ro nữa Được, ông nói Tôi có những nhân viên tốt có thể giúp bà Khi nào bà muốn họ bắt đầu làm việc Thứ hai này Vậy thì được, không có gì là khẩn cấp Marlena Demeris đứng dậy Tôi sẽ gọi điện cho ông Ông có cái danh thiếp nào không? Dạ có, tất nhiên Catalanos đưa cho nàng danh thiếp và dẫn nàng ra cửa. Cô ta làm một khách tốt, ông nghĩ, tên cô sẽ gây ấn tượng tốt cho các khách hàng của ta. Khi Marina về nhà, nàng đã điện cho anh nàng. Spiros, em có số tin này. Giọng của nàng đầy vẻ kích động. Costa muốn đình chiến. Sao? anh không muốn tin em Melina cần phải có một vài miu mèo nó không anh ấy không có ý thế anh ấy nhận thấy rằng thật là ngớ ngẩn cứ chống chọi với anh mãi anh ấy muốn hòa dịu trong gia đình yên lặng anh không biết đâu Ít ra cũng nên cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy muốn anh đến gặp anh ấy ở ngôi nhà bãi biển của anh ở Acro Cochrane, vào 3 giờ chiều nay. Đến đây mất 4 tiếng đồng hồ lái xe. Sao lại không gặp nhau ở trong thành phố được? Anh ấy không nói. Melina nói với anh mình, nhưng nếu đi là có ý hòa hoãn đấy nha. Được, anh sẽ làm thế. Nhưng anh làm vì em Vì chúng ta chứ Melina nói Chào anh Spiros Chào em Melina gọi điện cho con xương tin Ở phòng làm việc Tiếng ông ta bị ngắt quãng Cái gì thế Anh bận lắm Em vừa nhận được điện thoại của Spiros Gọi anh ấy muốn làm lành với anh Có tiếng cười gần có vẻ chế nhạo anh đánh cuộc với em anh ấy lầm đấy khi anh có chuyện gì thì anh ấy anh ấy lúc nào trả hoa bến nhưng thực ra anh ấy không muốn anh ấy nói sẽ không ganh đua gì với anh nữa costa anh ấy còn muốn bán cho anh đội tàu của anh ấy ô bán cho anh hả em có chắc không Giọng của Demeris đột nhiên tỏ ra rất quan tâm Vâng, anh ấy bảo là anh có đủ như thế Là đủ Được Bảo anh ấy cử nhân viên kế toán qua văn phòng anh và Không, anh ấy muốn gặp anh chiều nay ở Agrocotin vào 3 giờ Nhà anh ấy à Vâng đó là nơi kín đáo chỉ có hai anh thôi anh ấy không muốn tiếng lọt ra ngoài anh cá của anh ấy không dám thế đâu Demeris nghĩ và hài lòng khi mà tiếng lọt ra ngoài anh ấy sẽ bị người ta cười thối mũi ra được em nói với anh ấy anh sẽ đến đường đến Akko Corinne rất xa, qua những con đường gió lộng, dẫn đến vùng nông thôn xinh đẹp. Thoang thoảng mùi nho và chanh cùng mùi cỏ. Spiros Lampros đi qua những khu nhà bị tàn phá dọc đường. Từ xa, ông đã nhìn thấy cột Elusis đã đổ. Bàn thờ tàn lội của cát. Vị thánh cấp vị. Anh nghĩ đến Demeris. Lambrose lần đầu tiên đến ngôi nhà này. Anh cho xe vào cổng và ngồi trong xe một lát. Nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới. Liệu công sân tin có thực muốn hòa hoãn hay đó chỉ là thêm một trò lừa đảo? Nếu có gì xảy ra, ít nhất thì Melina... Cũng biết nó sẽ đi đến đâu Spiros xa khỏi xe Và đi vào ngôi nhà vắng tanh Ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp kiều cổ Nên sất thơ Nhìn xa xa dưới tầm mắt là Corinch Khi còn nhỏ Spiros Lampros hay cùng cha Nghỉ những ngày cuối tuần ở đây Hay chơi các trò trẻ con trên núi Bây giờ thì ông còn phải chơi các trò lớn hơn nhiều 15 phút sau, con Sandy đến Ông thấy Spiros ở trong nhà đang đợi Và điều đó làm ông thỏa mãn Thế là sau những năm dài Con người đó cuối cùng cũng phải chấp nhận Hắn bị thất bại ông ra khỏi xe và đi vào buồng. Hai người đứng đó nhìn nhau. À, ông thanh anh vợ thân mến, Demaris nói. Thế là cuối cùng chúng ta cũng có cũng tới cuối đường ha. Tôi muốn chấm dứt cái trò điên rồ này, Costa. Đã đi quá xa rồi. Tôi không thể đồng ý với anh nữa. Anh có bao nhiêu con tàu Spiros? Spiros nhìn ông em rất ngạc nhiên. Sao? Anh có bao nhiêu con tàu? Tôi sẽ mua hết. Tất nhiên có giảm giá vì chất lượng. Lembros không thể tin những điều nghe được. Anh mua tàu của tôi hả? Tôi mua tất cả và tôi sẽ là chủ một đội tàu lớn nhất thế giới. Cậu điên à? Vì sao mà cậu lại nghĩ là tôi muốn bán các con tàu của tôi? Đến lượt Demeris phản ứng. Vậy thì sao chúng ta lại đến gặp nhau ở đây, có phải không? Chúng ta gặp nhau ở đây là cậu muốn hòa hoãn. Mặt Demeris sẫm lại Tôi Tôi Tôi hả Ai bảo anh vậy Melina Sự thuật lóe ra cho cả hai cùng một lúc Cô ấy bảo anh Tôi muốn hòa hoãn Cô ấy bảo anh Tôi muốn bán các con tàu của tôi Cái con ngây ngô Demeris thốt lên, tôi cho rằng cô ấy nghĩ vậy, để làm cho chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ tới một thỏa thuận nào đó. Cô ấy còn điên hơn cả anh, Lamprosa, tôi mất cả buổi chiều vì anh. Con xong Demeris quay người và chạy vù ra cổng. Spiros, Lamprosa nhìn theo ông ta, nghĩ, không lẽ Melina lại nói dối cả hai? Cô ấy chắc biết rằng không có cách nào cho chồng cô... Và ta có thể đến cùng nhau Bây giờ thì không được Quá muộn rồi Điều đó đã quá muộn Vào khoảng 1 giờ 30 trưa hôm đó Marlena đã lắc chuông gọi người đầy tớ gái Andrea Mang cho tôi cốc trà nhé Vâng ạ thưa bà Người đầy tớ xa khỏi buồn Khi cô quay lại sau 10 phút Tay bưng khay trà. Chủ cô đang gọi điện thoại. Giọng chủ cô có vẻ tức giận. Không, Costa, em vẫn minh mẫn đấy chứ. Em định ly dị anh? Em đã chuẩn bị cho việc đó rồi. Và cho, càng cho mọi người biết càng tốt. Lúng túng, Andrea đặt khay trà xuống và bắt đầu rút lui. Melina Vẫy tay bảo lại. Molina nói vào ống nghe đắc câm lặng. Anh cứ đe dọa em kiểu gì nếu anh muốn. Em sẽ không thay đổi ý kiến. Không bao giờ. Em không cần nghe anh nói gì. Anh không được đánh đập em, Costa. Không. Vấn đề là gì? Được. Anh sẽ gặp. Em sẽ gặp anh ở ngôi nhà bãi biển, nhưng nó không làm cho anh điều gì tốt đâu. Vâng, em sẽ đến một mình trong vòng một giờ nữa thôi. Rất tốt. Melina đặt ống nghe xuống từ từ vẻ mặt đau khổ. Nàng quay lại phía Andrea. Tôi sắp đến ngôi nhà bãi biển để gặp chồng tôi Nếu tôi không quay về lúc 6 giờ Tôi muốn cô gọi cảnh sát Andrea nuốt nước bọt Bà có cần lái xe để đưa bà không? Không Ông Demeris bảo tôi đến một mình Dạ vâng thưa bà Còn một việc phải làm Tính mạng Catherine Alexander đang lâm nguy, nàng phải báo cho cô. Có một người nào đó trong đoàn đã ăn tối hôm nọ ở nhà hàng. Em không gặp cô ta được nữa đâu. Tôi đã cử một người để khử cô ta rồi. Melina gọi điện cho văn phòng của chồng nàng ở London. Catherine, Alexander có làm việc ở đó không? Có, nhưng hiện giờ cô ấy chưa tới Có thể có người khác hầu chuyện bà được không? Melina, do dự Nếu nhắn tin khẩn cấp quá và không tin ai được Nhưng nàng không còn thì giờ để gọi lại Nàng nhớ Costa có nói một anh quý Vendin nào đó Một thần đồng ở đó Cho tôi nói chuyện với ông Vendin, làm ơn Xin đợi cho một lát, thưa bà Một tiếng đàn ông ở đầu dây. Hello! Nàng có thể hiểu ngay là anh ta. Tôi muốn nhắn cho Catherine Alexander việc rất quan trọng. Ông sẽ thấy cô ấy hiểu điều đó. Làm ơn nhắn giúp nhé! Catherine Alexander? Vâng! Nói với cô ấy rằng tính mạng cô ấy đang lâm nguy. Một người nào đó đang tìm cách giết cô. Tôi cho rằng có thể là một trong các người đàn ông từ Anton đến. Anton? Vâng, Anton có một dân số, tám trăm sáu nghìn. Malina không làm sao cho anh hiểu được. Nàng đặt ống nghe xuống, nàng đã cố gắng hết sức. William ngồi bàn làm việc đang nghiền nhẫm về câu chuyện qua điện thoại Có ai đang cố tình giết Catherine? 114 tên giết người bị kết án năm nay ở Anh Quốc Catherine sẽ làm làm số đó là 115 Một trong những người từ Anton đến Jaleigh Harley Yves Runa Dino Mastushi Một người trong bọn họ sẽ giết Catherine Chiếc như máy của William ngay lập tức nạp vào anh Các số liệu về ba người Tôi nghĩ tôi biết là ai trong họ Khi Catherine về William không nói gì với Catherine về cuộc nói chuyện điện đàm đó Anh ta đò mò, tò mò để xem có đúng không? Catherine tối nào cũng đi với các thành viên của đoàn cán bộ. Và sáng khi nàng đến cơ quan làm việc, William ở đó đang đợi. Anh tỏ ra không vui vẻ khi gặp nàng. William tự hỏi không biết khi nào cô ấy để anh làm việc đó. Có thể anh phải nói với nàng về lời nhắn qua điện thoại. Nhưng có thể đó là một sự lừa đảo. Tốt nhất là thay đổi nội dung đi một chút cho bớt căng thẳng.